Chuyện xuyên không trọng sinh, hạnh phúc tái sinh, editor Yun Yuki, đọc bởi Lily. Chuyện này được phát trên trang audio chuyện đào mai. Chương 74, quyết định. Hoàng hậu nương nương có ý chỉ, Mạnh trinh nương tiếp chỉ. Trinh nương quỳ gối dập đầu, có thần nữ. Mạnh thị phụ giúp quốc gia có công, được dân chúng công phụng. Đặc biệt cho phép Mạnh thị Trinh Nương đi đến Trùng Đậu cung tu hành phụng chiếu lệnh của Bệ hạ, xác phong Mạnh thị Trinh Nương là Trùng Đậu nữ hưởng bổng lộc huyện chủ, Khâm thử. Thần nữ khấu tạ Long ân, khấu tạ hoàng hậu nương nương. Trinh Nương dập đầu, tiếp ý chỉ, vẻ mặt bình thản không hề có ý không ưng thuận. Mạnh lão gia rất cao hứng, thưởng bạc cho thái giám tuyên chỉ. Trinh nương khéo léo ứng đối bọn hạ nhân đến chúc mừng, ngại ngùng nói: Phụ thân, nữ nhi không muốn gặp người bên ngoài, muốn về nghỉ ngơi. Đi đi. Mạnh lão gia vẫn cho rằng đi trùng đầu công tu hành là chuyện tốt. Trinh Nương coi như đã có hôn ước với Nhữ Dương Vương. Hắn không quan tâm đến chuyện trung thân của Trinh Nương. Trinh Nương còn nhỏ thành thân trễ một chút cũng không sao. Đi tu hành có thể mang lại nhiều ưu việt cho Mạnh gia Trinh Nương trở lại tú lâu. Vân Nhi cùng đám nha hoàn đều chúc mừng nàng, Vân Nhi thấy vẻ mặt Trinh Nương bình thản. Đem vài đồng tiền phân chia cho đám nha hoàn, đỡ Trinh Nương vào thư phòng. Hoàng hậu Nương Nương tự mình hạ ý chỉ, sao chủ thử lại mất hứng. Người không chỉ có thanh danh là chủng đậu nữ còn có bổng lộc của huyện chủ, không phải là chuyện tốt sao? Trinh Nương ngồi trên thư án, cầm bút viết thư tự diễu nói. Sao lại là chuyện tốt? Ta đi trùng đầu cung làm sao tu hành? Là làm biếng ngắm, làm con tin, bệnh thiên hoa loại bệnh này có nhiều sự tình hiếm lạ, có người chịu được nhưng có những người. Tự xưng là cao hơn xúc phật dùng xúc phật thử nghiệm rồi bẩm báo lên bệ hạ. Một khi quá trình chữa trị xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, tất cả đều là lỗi của ta tu hành. Làm không tốt sẽ thành mất đầu. Vân Nhi hoảng sợ nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Bệ hạ có thể nào trách cứ người? Hắn là hoàng đế có chuyện gì không thể làm. Trinh nương an ủi vân nhi. Cũng may phương thuốc chữa bệnh thiên hoa không có vấn đề. Người hãy yên tâm ta sẽ không có chuyện gì. Chỉ là, chỉ là, nhữ dương vương phi thù này. Sau khi trinh nương tiếp ý chỉ cũng biết sau lưng có người trợ giúp chỉ có nhữ dương vương phi biết tâm thư của nàng. Đã được ra hưởng thụ huyện trù cung phụng vậy huyện trù cáo mệnh thì sao? Không có cáo mệnh cũng chỉ là danh bất chính ngôn bất thuận mà thôi Trinh Nương nắm chặt bốt lông. Giống như ở trước mặt nàng là nhà Nương đang ngồi ung dung đẹp đẽ quý phái Trinh Nương nhẹ giọng nói. Người không biết khoảng cách sinh ra mỹ cảm mông lung như có như không mới là rủ hoặc. Nhữ Dương Vương Điện Hạ sẽ nhớ mãi không quên, dù ngươi có mang ta đến chân trời đi nữa thì hắn vẫn như cũ sẽ nhớ rõ ta. Trình Nương nhếch môi trên giấy viết lời ly biệt, vừa ngượng ngùng bất an, vừa sợ hãi lưu luyến chờ đợi đều được viết lên trang giấy. Giữa những hàng chữ lộ ra tình ý, nàng không nói sẽ làm Nhữ Dương Vương luôn nghĩ đến nàng. Nhưng xem thư xong Nhữ Dương Vương sẽ càng nhớ thương lo lắng cho nàng. Trình Nương cắt một luồng tóc lấy ra hầu bao tú nguyên ương hí thủy, đem luồng tóc bỏ vào trong. Huyền ương ngụ ý trung trinh, trinh nương đem thư cùng hầu bao giao cho Vân Nhi trịnh trọng nói. Nhất định phải đưa đến tay vương ra. Dạ. Dù nàng ở trùng đầu cung, vẫn có thể thường xuyên viết thư cho Nhữ dương vương trần an, an ủi hắn, so với những người đứng trước mặt hắn tương giao thì nàng khác lạ hơn. Nữ tử muốn hiến thân cho Nhữ dương vương nhiều lắm, không ít người tranh thủ tình cảm chỉ có nàng. Trinh nương cong môi. Ta sẽ cho hắn biết ta đi trùng đầu cung tu hành chỉ vì muốn xứng với hắn, khiến hắn biết chỉ có ta mới thích hợp làm nữ Dương Vương Phi. Chuyện này được phát trên trang audio chuyện Đào Mai. Sau khi yên nhiên biết Hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ lại đến nữ Dương Vương Phủ. Lúc vào cửa thì nhìn thấy nhà nương đang cầm một bao thư, bên trong chậu than vẫn còn lưu lại một góc hầu bao yên nhiên đi đến gần. Đại Di là thư của Vương Gia. Nhàn nương cười cười không phải là có người tính đưa cho vương ra người cũng nhìn đi ta không ngờ cửa muội muội có văn thái tốt như vậy lúc trước nàng còn nói là đọc sách cũng không xong chớ không phải cửa muội muội có thiên phú dị bẩm chứ tiên nhiên xem thư xong nàng cũng không giật mình trinh nương có bản sự thế nào nàng đã sớm biết nàng nói ta nhớ rõ thân mẫu của nàng chỉ biết được vài mặt chữ không biết có phải nàng có sư phụ Chuyện ở mạnh ra, lúc này không dám nói, trước khi loại chuyện này sao có thể giấu giếm được ngoại tổ mẫu ngươi Trinh Nương, không phải yêu nghiệt thì ai là yêu nghiệt? Nàng có thể nắm bắt tâm của nam nhân ta thành thân lâu như vậy còn không bằng nàng. Yên nhiên, người có thể nhìn ra ý đồ trong thư của nàng không? Không phải sẽ khiến những Dương Vương Điện Hạ nhớ rõ nàng sao? Không đúng, đợi chút còn có. Yên nhiên đọc lại rất nhanh. Là Thái Phi Điện Hạ khuyên hắn hiếu thuận thật nhiều với mẫu thân. Người cùng Thái Phi Điện Hạ trong lúc đó, nàng nói thế này không phải càng tỏ vẻ hiền lành. Còn nhắc đến thứ nữ với những dương vương Điện Hạ, nàng nói chuyện này để làm gì? Là thương hại thư nữ đều sống trong cảnh khổ, hay là mờ ám ám chỉ người không thử ái? Bạc Đại thư Xuất Trinh Nương đối xử rất tốt với thư nữ trong vương phủ quan tâm hôn sự của các nàng, vì các nàng lựa chọn phu gia tốt. Chưa bao giờ nghĩ sẽ đem thư nữ trở thành quân cờ, khiến những dương vương cảm động không thôi, Trinh Nương có rất nhiều ưu Việt. Nhà Nương vừa lòng cười nói, Người có thể nghĩ đến những điểm này là tốt rồi, Trinh Nương có ý tưởng tốt lắm. Nhưng ta quản lý vương phủ nhiều năm như vậy, bên người vương gia sao có thể không có người của ta. Nàng muốn ngàn dặm truyền thư cũng phải xem ta có muốn cho nàng cơ hội này không. Muốn giấu giếm ta sợ là uổng phí một phần tâm tư này rồi. Không phải nên nói cho biểu ca biết sao. trinh gì cũng sẽ hao phí một phần tâm tư. Yên nhiên nhắc nhở nhàn nương. Một khi nhàn nương mất biểu ca cũng không đến mức bị trinh nương lừa gạt. Nếu trong lòng không có cảnh giác nếu làm không tốt tương lai sẽ khiến trinh nương tìm được chỗ trống mà chui vào. Người không nói ta cũng quên thông báo cho kỳ nhi. Dạo này nhìn hắn khổ học mỗi ngày trừ thỉnh an thái phi cùng ta, thì hắn vẫn tự nhốt mình trong thư phòng ta thật lo lắng hắn làm hư thân mình. Nhàn nương vừa nói, vừa đánh giá yên nhiên, vẻ mặt nàng lo lắng, nhàn nương nói. Nếu ta nói với hắn, khó tránh sẽ có ý bức bách hắn, các ngươi vẫn luôn thân thiết ta đem việc này giao cho ngươi yên nhiên, giúp ta được không? Yên nhiên biết ý thứ của nhà nương, nhưng nàng cũng không yên lòng. Một khi đã như vậy, nàng sẽ không nói thêm gì nữa. Sẽ không miễn cưỡng chính mình, không bỏ xuống được thì thôi cần gì khiến mình phải thống khổ. Ta đi gặp biểu ca thuận tiện nhắc tới cũng tốt. Nhưng thư này, ta cũng không nhận được thư tín gì đâu. Vương gia có rất nhiều công hàm, không chừng đã đánh mất. Nàng sẽ không hỏi sao. Người truyền tin cầm bạc chạy mất, vương gia biết đi đâu mà tìm? Nàng sẽ không thiện đưa thư ở trong trùng đậu cung, hoàng hậu nương nương sẽ sai người trông chừng nàng. Nàng sẽ không được tự tại như ở mạnh phủ. Yên nhiên nghĩ đến hành động của trinh nương, nhắc nhở nói. Dù hoàn cảnh có khó khăn hơn nữa, nàng vẫn trôi qua rất tốt, từ từ đem những người từng mượn sức thu tóm nhân tâm hướng về nàng. Người không hiểu. Sao ta lại cổ động hoàng hậu nương nương ban cho nàng bổng lộc huyện chủ? Trong cùng có lễ nghi ma ma dạy quy củ rất nghiêm khắc. Có bổng lộc huyện chủ tuy không phải huyện chủ, nhưng không thể không có quy củ của huyện chủ. Nàng ở nơi nào cũng sẽ bề bộn nhiều việc. Sau này dù thư rơi vào trong tay vương gia, chỉ cần kỳ nhi không chịu thua kém, nàng có tính kể nhiều hơn nữa đều uổng phí ta không tin vương gia bị mỹ nhân vờn quanh còn có thể nhớ rõ nàng ở nơi xa. Tiên nhiên cũng không nói gì nữa, trinh nương sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng nếu nói trinh nương quá lợi hại, sẽ làm đại di lo lắng, biểu ca chỉ cần không chịu thua kém, trinh nương có dụng tâm nhiều hơn nữa cũng không thương tổn được hắn. Tiên nhiên rời đi, nhàn nương nhắm mắt, nàng sẽ khiến người trong thiên hạ nhớ kỹ nàng, nhớ kỹ mạnh nhàn nương. nếu nhữ dương vương dám bạc đãi kỳ nhi hắn sẽ bị người trong thiên hạ nhổ nước miếng nhiều đó cũng đủ để hắn chết đuối càng không có cách gì sống yên ổn trong triều đình địa vị quyền lực so với trinh nương còn quan trọng hơn trong thư phòng triệu duệ kỳ khắc khổ ra sức học hành kinh sự từ tập trên bàn xếp đầy bộ sách tràn ngập chữ viết trên giấy tuyên thành rơi đầy trên mặt đất yên nhiên đứng ở cửa Nhìn xuyên thấu qua bình phong, nhìn biểu ca khổ công học hành trong trí nhớ của nàng lúc biểu ca đọc sách nàng luôn ở bên cạnh hắn. Hoặc là ngắt lời, hoặc là làm nũng quấn quýt si mê, không cho biểu ca bỏ mặc nàng. Triệu rùi kỳ luôn vui vẻ để mặc nàng hồ nháo có khi còn đọc sách cho nàng nghe. Vì trong kinh sự từ tập có đạo lý quá lớn yên nhiên không hiểu rõ, nhưng giọng của biểu ca rất dễ nghe êm tai, nàng luôn nghe đến mê mẩn. Yên nhiên lắc lắc đầu, bước qua tấm bình phong, lặng lẽ nhặt giấy tuyên thành đang phân tán trên mặt đất. Triệu rời kỳ ngẩng đầu cười nói. Biểu muội. Yên nhiên nhìn thoáng qua mặt giấy, mặt trên viết hình như là sách luận. Đem giấy tuyên thành đặt ở trên bàn khuyên nhủ. Tuy biểu ca cần khổ học nhưng cũng phải chú ý thân mình. Đừng để chưa kịp đợi đến ngày thi, thì đã mệt muốn chết rồi. mỗi ngày lúc sáng sớm cùng trạng vạng ta đều bắn cung tản bộ đôi mắt triệu ruề kỳ tràn đầy ôn nhu yên nhiên bị hắn nhìn mà hai má đỏ ửng triệu ruề kỳ nhẹ giọng nói biểu muội luôn tốt với ta ta vẫn ghi tạc trong lòng một khắc cũng không quên yên nhiên nhắm chặt mắt lòng của nàng càng ngày càng mềm triệu ruề kỳ cũng không bức nàng lời như có như không thở dài Biểu Muội luôn tốt với ta, nhưng người không ở bên cạnh ta, có tốt với ta hơn nữa, ta cũng không vui vẻ. Ngươi cái gì cũng không nói, lại bỏ quên tình cảm nhiều năm của chúng ta, ta vẫn ở chỗ cũ chờ ngươi, còn ngươi lại chạy mất. Biểu Muội có từng lo lắng cho ta không? Ta, Yên Nhiên càng áy náy, triệu duề kỳ chậm rãi đứng dậy, chậm rãi tới gần Yên Nhiên. Có chuyện gì không thể cùng nhau giải quyết sao? Nếu tốt với ta, thì hãy ở lại bên cạnh ta. Biểu muội ta sẽ bảo hộ ngươi, lưu lại có được không? Yên nhiên nhìn hắn muốn mở miệng lại không biết nói gì. Biểu ca không có làm chuyện gì có lỗi với nàng. Nếu ta vụng về khiến ngươi bị thương, ảnh hưởng đến tiền đồ của ngươi thì làm sao bây giờ? Điểm này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng yên nhiên. Dù có thể đấu được trinh nương bảo trụ thức vị cho biểu ca thì yên nhiên còn có rất nhiều chuyện cần phải đối mặt. Triệu rùi kỳ cầm tay yên nhiên. Mặc kể tương lai sẽ như thế nào, ta cũng ở bên cạnh ngươi chúng ta đồng cam cộng khổ biểu muội vẫn cho là thước vị thế tử đối với ta mà nói là quan trọng nhất à. Yên nhiên chậm rãi gật đầu triệu rồi kỳ lắc đầu. Thế tử vị ta vẫn muốn chiếm cứ, nhưng vị trí thế tử sao có thể quan trọng bằng biểu muội? Người đã nói chỉ cần khổ học có bản lĩnh, dù ta không còn là thế tử, vẫn có thể khiến người đời coi trọng. Vẫn có thể chiếu cố ngươi tài học cùng biểu muội đều quan trọng. Triệu Duệ Kỳ nhớ đến cảnh tượng vì muốn giải độc cho yên nhiên mà hắn từ thức vị thế tử. Nếu không phải yêu nàng như mạng, hắn thả rằng chết ở vị trí thế tử. Đây là trách nhiệm của ta ta sẽ gánh vác có biểu muội bầu bạn kiếp này không uổng phí. Biểu, biểu ca, yên nhiên bổ nhào vào trong lòng Triệu Duệ Kỳ, khóc giống lên đầy ủy khuất. thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi vì nàng đã nghĩ sẽ bông tha hắn, thực xin lỗi vì nàng tự nghĩ để hắn tìm hạnh phúc lại làm thương tổn hắn. Nếu được trọng sinh mà nàng chỉ nghĩ tranh đấu với trinh nương thì nàng thật sự thẹn với lão thiên gia đã yêu ái nàng. Muốn biểu ca hạnh phúc vì sao không thể là nàng? Kiếp trước kiếp này nàng chỉ để ý hắn, hắn cũng chỉ để ý nàng. Triệu duề kỳ nhẹ giọng dỗ dành. Biểu mũi, đừng khóc, đừng khóc. Hắn ôm chặt nàng, đôi môi hôn lướt qua đỉnh đầu nàng. Biểu muội đừng khóc ta ở đây. Hắn sẽ luôn luôn ở bên nàng, không bao giờ bỏ nàng một mình nữa. Triệu Duệ Kỳ vỗ vỗ lưng yên nhiên. Yên nhiên khóc rất lâu, sau đó đỏ mặt tránh né Triệu Duệ Kỳ trốn qua một bên, đưa lưng về phía Triệu Duệ Kỳ. Trong mắt Triệu Duệ Kỳ tràn đầy sùng nịch, nếu bước lại gần yên nhiên sẽ giận. vì hắn muốn nhìn nàng tức giận thẹn thùng dưng nanh múa vuốt nhưng không phải lúc này tương lai luôn có cơ hội qua hai ngày nữa sẽ đến mùa săn ngươi có đi không yên nhiên nâng tay ôm má ta phải ở trong phủ chiếu cố nương ca ca nói tìm ra làm mũ cho ta biểu ca bận nhiều việc còn dự thi khoa cử sẽ đi sao yên nhiên xoay người hỏi triệu ruồi kỳ hắn cưỡi ngựa cũng không tốt lắm trước kia gặp phải trường hợp này có thể đẩy liền đẩy Phụ vương không ở kinh thành chuyện này, nữ dương vương phủ không thể không đi. Triệu Duy Kỳ cười tự tin, biểu muội không cần lo lắng cho ta. Tuy thuật tiễn của ta kém hơn người tinh thông, nhưng đã có thể mười chúng năm sáu sẽ không khiến danh vọng của nữ dương vương phủ kém đi. Ta bầu bạn bên thánh giá cũng không gặp chuyện gì nhiều. Nếu có người muốn khiêu khích ta sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Yên nhiên tín nhiệm gật đầu, biểu ca hứa hẹn chuyện gì nhất định sẽ làm được. Biểu ca văn võ toàn tài mới có thể thành danh. Vãi săn lại là nơi tốt để thể hiện một bảng tam giáp là bệ hạ khâm điểm ấn tượng rất quan trọng. Yên nhiên nói, chủ khảo là mấy vị đại nhân cương trực công chính thường xuyên được bệ hạ giao trọng trách đã từng chủ trì năm sáu khoa cử. Biểu ca có thể tìm được bài thi của cử từ trước đó từng được bọn hắn chủ trì khoa khảo. Nhìn xem quan khảo yêu thích loại gì, biểu ca sẽ có cơ hội nhiều hơn. Triệu Duệ kỳ nhíu mày, hắn không phải là văn nhân cổ hù. Việc này có thể làm biểu muội rất thông minh. Yên nhiên được triệu Duệ kỳ khen ngợi như uống mật ngọt tiếp tục đề nghị. Kỳ ngộ không thể thiếu. Biểu ca đã từng nghe qua chuyện thuyết quán phố phường của một vị cử tử. Chuyện phố phường nhàn sự không có người nào dám ở trước mặt nữ dương vương thế tử mà nhắc tới. Thấy triệu rùi kỳ lắc đầu yên nhiên ngẩng cao đầu đắc ý nói. Đường Kim Bệ Hạ là người rất nhân từ cũng thích cải trang vi hành. Ta nhớ, hơn 10 năm trước có một vị cử tử bần hàn đến kinh thành dự thi. Vì không đủ bạc nên bán họa ven đường là hắn có vận khí tốt. Nên mới được Bệ Hạ đang cải trang đi vi hành coi trọng hỏi tính danh cùng mua tranh họa của hắn cũng cùng hắn nói chuyện một hồi. Lúc Bệ Hạ chọn trạng nguyên, danh sách được đưa lên. Bệ hạ trông thấy tên của hắn, dù lúc ấy hắn có vị trí không cao, nhưng bệ hạ nói hắn là người có trí khí, liền khâm điểm hắn làm trạng nguyên, chuyện này là mỹ sự, từ đó về sau phàm là cử tử vào kinh dự thi đều ở trên đường bán họa, trông mong có thể gặp được bệ hạ. Bọn họ đã gặp à? Triệu Duy Kỳ cảm thấy hứng thú hỏi, yên nhiên lắc đầu nói. Không biết đâu, có lẽ sẽ gặp, có lẽ không, đã có Châu Ngọc ở phía trước, người sau cũng muốn noi theo. Biểu muội muốn ta đi bán họa à? Biểu ca không cần cố ý đi bán họa, nhưng phần lớn cử tử đều mang theo tác phẩm đắc ý nhất. Nếu biểu ca có thời gian thì đi xem đi, binh pháp có nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Sao không nhân cơ hội này đi xem thực lực của bọn họ? Triệu Duệ Kỳ trầm mặc, hắn đã bị yên nhiên thuyết phục. Nhưng nếu hắn đi một mình, thật sự không thú vị Triệu Duệ Kỳ làm bộ khó xử. Nếu ta đi một mình, chẳng may bị người nhận ra có khi nào sẽ khiến bọn họ nghĩ là ta sợ. Ta đi cùng biểu ca. Một lời đã định ngày mai ta đi hầu phụ tìm ngươi. Triệu Duệ Kỳ nói rất nhanh. Yên nhiên chừng mắt lúc này mà nàng còn không biết mình bị biểu ca tính kế thì quá vô dụng rồi. Triệu Duệ Kỳ vui vẻ cười nói. Biểu Muội là người nhất ngôn cửu đình. Hừ... Yên nhiên hừ một tiếng, cầm đá mực mài mực. Nếu đi dạo phố, không thể đi tay không. Dù sao biểu ca cũng phải viết cái gì đó. Một khi gặp phải cử tử muốn tỷ thí, không thể không chuẩn bị gì. Triệu Duy kỳ trầm tư một lúc, cầm bút lông chấm mực nước viết lên giấy tuyên thành. Yên nhiên mài mực hắn viết chữ. Quanh quần hai người là một cố tình ý không thể vứt bỏ. Nhàn nương đứng ngoài cửa yên lặng rời đi, triệu ma ma đỡ tay nàng, nhàn nương vui mừng tươi cười. Bọn chúng rất xứng đôi, có yên nhiên ở bên cạnh hắn ta còn gì lo lắng. Chủ tử, nhàn nương nói, người không cần khổ sở vì ta, sinh từ có số. Chỉ là sớm một chút hay muộn một chút mà thôi. Sau khi vương gia trở lại kinh thành, ta sẽ đưa cho hắn một phân đại lễ từ biệt. Lúc trước huyền như chết trong lòng hắn, hắn nhớ kỹ huyền như cả đời tốt đẹp, cũng không chịu nghe ta giải thích trinh Nương có thể hiểu rõ vương gia, nhưng ta sinh sống mười mấy năm với hắn, đã trải qua rất nhiều mưa gió, chẳng lẽ ta còn không hiểu vương gia bằng nàng. Ta khinh thường diễn trò, nhưng trước khi chết vì kỳ nhì ta không thể không diễn. Lát nữa người đi đến quý phủ của an ninh công chúa, nói cho nàng biết ngày mai kỳ Nhi cùng yên nhiên sẽ đi dạo bầy quán. nói cho nàng biết rõ ràng. Dạ. Nhàn Nương suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng không thể chỉ trông cậy vào bệ hạ. Ta đã âm thầm giúp đỡ vài tên cử tử. Ngày mai để bọn hắn đi bày quán, khó sơ kỳ nhỉ? Vẫn là chủ tử lo lắng chu toàn, thế tử điện hạ tài hoa sẽ càng tốt đẹp. Nhàn Nương thở dài, ta chỉ sinh có mình hắn, trừ hắn ra còn có thể thay ai suy nghĩ? Nhàn Nương vì những Dương Vương suy nghĩ cả đời, phút cuối cùng mới hiểu nàng yêu sai người rồi. Lúc này trong mắt Nhàn Nương trừ triệu rồi kỳ ra thì không còn người nào nữa. Chuyện ta sai người làm phải nhanh chóng làm cho tốt cơ thể của ta chống đỡ không được. Triệu Ma Ma dưng dưng nước mắt. Dù nói trường mệnh trăm tuổi phúc thọ lâu dài cũng không thể tăng thêm một ngày thọ cho Nhàn Nương. Nếu như làm theo tính toán của nhà nương thì nàng không còn sống hơn 3 tháng tất cả đều là vì triệu duệ kỳ. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. chương 75, Cải Trang Không phải triệu duệ kỳ chưa từng đến An Bình Hầu phủ cũng từng gặp An Bình Hầu. An Bình Hầu đối xử với hắn là cung kính có thừa, hòa nhã lại không đủ nhưng cũng tốt hơn tình cảnh ngày hôm nay. Tuy An Bình Hầu đã để Triệu Duệ Kỳ ngồi, nhưng hắn lại cảm thấy đứng có lẽ còn thoải mái hơn. An Bình Hầu nhíu mày nhìn về phía Triệu Duệ Kỳ trong ánh mắt có mấy phần địch ý. Triệu Duệ Kỳ có tình trạng như ngày hôm nay, chính là sau khi yên nhiên hồi phủ đã từng nói cái gì đó với An Bình Hầu. An Bình Hầu rất thương yêu đau tiếc yên nhiên, hắn thường xuyên nói tiểu tử chỉ dùng để rèn luyện nữ nhi là để nuông chiều. vì có rất nhiều người cười nhạt khinh thường nhưng an bình hầu vẫn làm đến cùng hết mực nuông chiều yên nhiên nhị di phu triệu ruồi kỳ bị an bình hầu nhìn chằm chằm đến nỗi đứng ngồi không yên đành đứng lên nói ta yêu thương biểu muội cũng giống như nhị di phu an bình hầu hừ lạnh một tiếng yên nhiên không cần người đau tiếc có ta cùng ca ca của nàng ai dám bắt nạt phụ bạc nàng có thêm ta không phải sẽ rất tốt sao Nhị Di Phu biểu muội là mạng của ta. Triệu Duệ Kỳ nói năng rất có khí phách nếu không qua được cửa An Bình Hầu con đường thú thê thử sẽ càng khó. Hôn sự của hắn cùng yên nhiên phải được những người thân yêu thương nàng đồng ý Triệu Duệ Kỳ không hy vọng mình sẽ miễn cưỡng nàng gà qua. An Bình Hầu vẫn lãnh đạm như cũ. Nói thì dễ nghe lắm, nhữ Dương Vương phủ có tình trạng gì. Người nghĩ ta không biết. yên nhiên từ nhỏ đã bị ta cùng phu nhân nuông chiều ta nói thẳng với ngươi ta biết yên nhiên có nhiều khuyết điểm nhưng nàng có tâm thư tinh thuần mới xứng làm nữ nhi của ta ta thà bảo vệ nàng cả đời không biết thế gian đau khổ lòng người khó lường thế từ điện hạ nói cái gì mà sông cạn đá mòn cái gì mà yêu còn hơn mạng cũng vô dụng nếu ngươi thật lòng muốn thu yên nhiên, hãy lo liệu nữ dương vương phủ trước đi. dù ta ở trong phủ ít khi ra ngoài, nhưng cũng từng nghe nói nữ dương vương thái phi coi trọng văn gia tiểu thư, nữ nhi của ta không phải là vật thay thế. triệu Duệ kỳ nói, ta sẽ hóa giải hiểu lầm của tổ mẫu cùng biểu muội. không phải đại di phu hơi xem thường biểu muội sao? Nàng hiểu biết còn hơn người nghĩ, dù không có người hay ta bảo hộ thì biểu muội cũng không bị ai thương tổn, nàng không chỉ đơn giản là nữ thử được người nuông chiều, mà nàng còn có thể khiến ta yên tâm, xứng làm thế tử phi. Có An Ninh công chúa cùng thân mẫu dạy dỗ, ai cũng không thể khinh thường biểu muội. Sắc mặt An Bình hầu thâm trầm. Có lời này tuy bất kính, An Ninh công chúa cùng nữ Dương Vương phi là quý nhân. Nhưng an ninh công chúa chưa từng lập ra thất thanh danh thì nửa khen nửa chê. Bên người lại mang theo một đám thiếu niên tuấn giật điểm này khiến ta rất chướng mắt. Yên nhiên có thể theo nàng học trí mưu, nhưng không thể học vẻ phong lưu. Dù thế nhân đều biết an ninh công chúa giữ thân trong sạch nhưng có nam nhân nào nhìn loại chuyện này lại thuận mắt. Tật lòng khen ngợi Về phần nhữ dương vương phi thế tử điện hạ cho rằng cuộc đời này nàng trôi qua rất tốt sao. Vì phụ thân ngươi dốc hết tâm huyết. Để vương phủ phú quý trường tồn lại hao hết tâm thư, ta thừa nhận mẫu thân ngươi có trí tuệ không kém gì nam nhân. Tài năng của nàng không thua kém gì đấng mày dâu, là son phấn trong anh hung, nhưng cả đời nàng cầu cái gì? Nàng có được cái gì? Thế tử điện hạ không hiểu ta thả để yên nhiên gả cho người tầm thường, chuẩn bị cho nàng thật nhiều đồ cưới, đủ để cam đoan cả đời nàng cơm áo không lo, khiến yên nhiên bình an vui vẻ cả đời, đây mới là điều mà người làm phụ thân như ta sở cầu. An Bình Hầu thở dài, nhìn xem ngươi vì yên nhiên tìm hai vị sư phụ thế này. Các nàng đều không biết nhìn người, nếu thế tử điện hạ muốn thu yên nhiên thì nên học theo ta mới đúng. Vẻ mặt triệu Duệ kỳ xấu hổ. An Bình Hầu làm người ngay thẳng, có gì nói đó. Vì thế đắc tội một số người. Nhưng có bệ hạ che chở, không có ai dám tới cửa khi dễ An Bình Hầu. Hôm nay triệu Duệ kỳ mới biết An Bình Hầu ngoài việc làm người ngay thẳng còn là người thấu hiểu nhân tâm. Đợi qua khoa cử cháu ngoại trai chắc chắn sẽ đăng môn thỉnh giáo. Một lời đã định, một lời đã định. Hai người hứa hẹn An Bình Hầu vuốt tròn dâu. Nếu không phải yên nhiên coi trọng ngươi ta cũng mặc kệ ngươi ta nói cho ngươi biết, phô thê thấu hiểu lẫn nhau tư vị đó rất tuyệt vời không thể nói rõ. Triệu Duệ Kỳ gật đầu đồng ý. Yên nhiên đi vào đại sảnh, nhìn thấy Triệu Duệ Kỳ đứng ở bên người phụ thân, hỏi. Hai người đang nói cái gì? An Bình Hầu sùng nịch cười nói. Một chút việc vặt, An Bình Hầu ra vẻ phụ thân, lo lắng dặn dò. Ngươi cùng thế tử điện hạ xuất môn phải để ý nhiều một chút tuy ngươi không đắc tội ai, nhưng cũng có người ghen tị với thế tử điện hạ. Nếu chẳng may gặp phải, ngươi phải bình tĩnh một chút. Nếu có người cố ý khiêu khích ngươi, lập tức đánh cho ta, xảy ra chuyện gì ta sẽ gánh vác. Triệu rùi kỳ giật giật mí mắt yên nhiên cười hì hì nói. Nữ nhì nhớ rõ. Đi sớm về sớm, về trễ một khắc phạt ngươi sao chép kinh thư. Dạ, phụ thân Yên nhiên cùng triệu duệ kỳ rời khỏi hầu phủ Giờ khắc này An Bình Hầu mới nở nụ cười Triệu duệ kỳ kiên trì gần nửa giờ Biểu hiện của hắn khiến An Bình Hầu tương đối vừa lòng Nếu không phải phía sau hắn còn có những dương vương phủ An Bình Hầu sẽ càng vừa lòng hơn Mới vừa rồi phụ thân cùng biểu ca nói chuyện gì Yên nhiên tò mò hỏi Có cái gì không thể nói cho ta nghe Yên nhiên thấy triệu Duệ kỳ không muốn nói, cao giọng gọi. Biểu ca, triệu Duệ kỳ cười nói. Phụ thân ngươi rất thích ta, muốn đem ngươi gả cho ta. Nói bậy, phụ thân sẽ không nói như vậy. Hai má yên nhiên ửng đỏ biểu lộ thẹn thùng xấu hổ triệu Duệ kỳ nhìn nàng không rời mắt đem dáng vẻ của nàng lúc này ghi thạc trong lòng. Nếu biểu Muội không tin lời ta, vậy còn hỏi ta làm chi? yên nhiên chừng mắt nhìn triệu ruồi kỳ không thèm tranh cãi với ngươi yên nhiên bước nhanh đến phố cử tử bởi vì sắp tới ngày khoa cử có rất nhiều cử tử bày quán bán tranh hai bên đường có rất nhiều bày quán có khi cử tử vì bày quán mà khắc khẩu với nhau ai cũng muốn chiếm vị trí dễ nhìn thấy nhất cử tử bày quán phần lớn đều mặc y phục nguyệt sắc nho sam đầu đội khăn vuông Nhìn có vẻ phiêu giật tiêu sái, bọn hắn hoặc là đứng hoặc ngồi tuy trong tay vẫn cầm cuốn sách. Nhưng đa số ánh mắt của bọn họ đều nhìn người tới lui trên đường, nhìn y phục của người đi đường tuổi khí thế. Mà thử phán đoán xem có phải là hoàng đế cải trang vi hành hay không. Một khi có người khí thế bức người đi ngang qua, bọn hắn nếu không phải ngâm thơ từ thì chính là ngâm nga kinh sự từ tập ngóng trông được chú ý. Triệu rùi kỳ lắc đầu. Đầu cơ trục lợi cái gì cũng có thể làm. Giọng nói của triệu rời kỳ tràn đầy khinh thường, nhìn bọn hắn bày tác phẩm. Dù văn vẻ vượt bậc phẩm tính chỉ như vậy, sẽ làm bẩn danh học đồ khổng mạnh nhưng yên nhiên lại nhìn ngắm rất cao hứng. Thánh nhân từng nói thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, có đường tắt mà không đi thì cũng không phải là người thông minh. Đại di từng nói phải học cùng tác biến. Biến tác thông ôm sách vừa khổ học lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, dù đầu tiến sĩ cũng chỉ là thư ngai từ, mọt sách không làm được quan phụ mẫu trấn an lê dân bá tánh. Dù đảo khổng mạnh không có bao nhiêu, nhưng bao hàm toàn diện gặp khôn làm theo sẽ là người có tài trí bình thường sao. yun cùng tác biến, biến tác thông, thông tác cử nghĩa là sự vật phát triển tới cực điểm, khi cùng tận thì tất phải biến hóa, sau khi biến hóa liền thông đạt nhờ thông đạt mà được giải lâu. Yên nhiên vừa đi vừa thưởng thức tranh chữ. Triệu Duệ kỳ đi sao nàng, nghe lời yên nhiên nói triệu Duệ kỳ không còn khinh mạn mà thật sự nhìn tranh chữ. Hắn có thể tham gia khoa cử cũng là đi đường tắt, hắn có tư cách gì diễu cực cử từ cùng khoa. Nếu hắn không phải là nhi tử của nhà nương, không phải sinh ra trong những dương vương phủ, hiện tại có thể khảo thi nhiều lần, làm tú tài cũng rất khó, sao có thể được như hôm nay cùng so sánh với tài tử trong thiên hạ? Yên nhiên xem rất náo nhiệt Triệu Duệ Kỳ tĩnh tâm đi sau nàng, hắn phát hiện một bầy quán bên đường có ít văn vẻ độc đáo. Cũng có mấy bức họa phong yêu thú Triệu Duệ Kỳ cảm thấy hứng thú dừng lại cùng cử thử bầy quán trao đổi một hai. Hắn cùng yên nhiên khó nén quý khí, dù đám cử tử muốn gặp bệ hạ nhưng cũng biết đó là cơ hội xa vời. Nếu có thể lọt vào mắt quý nhân tương lai cũng có nhiều ưu việt tuy Triệu Duệ Kỳ còn nhỏ tuổi. Nhưng cách nói năng bất phàm, nói đến kinh sư từ tập cũng không phải nói bốc nói phét. Mỗi một câu đều nói có dẫn chứng, cùng nhau đàm luận học vấn cử từ cũng được rất nhiều lợi ích. Cử từ có tài học nguyện ý nói vài câu cùng triệu duệ kỳ, bày quán cầu vận may đã không còn quan trọng cùng đồng lưu trao đổi mới là chuyện đáng chú ý. Yên nhiên bị đám cử từ chen trúc đẩy ra ngoài, đám cử từ vây xung quanh triệu duệ kỳ. Hoặc là thỉnh giáo, hoặc là cãi lại quan điểm của Triệu Duệ Kỳ, vô cùng náo nhiệt. Yên nhiên lui ra phía sau vài bước mỉm cười nhìn Triệu Duệ Kỳ bị đám cử tử vây quanh, đối mặt với vấn đề bén nhọn mà bọn hắn đưa ra Triệu Duệ Kỳ vẫn thong dong ứng đối, không có một chút bối rối. Đám cử tử càng tụ hợp nhiều hơn yên nhiên nhìn ra ở trên đường này có gần một nửa cử tử bị Triệu Duệ Kỳ hấp dẫn, dù không gặp được bể hạ thì biểu ca vẫn có thu hoạch. Người nói không ổn không từ viết Yên nhiên cảm thấy có người cố ý khó xử biểu ca là biết thân phận của biểu ca sao Hay là Yên nhiên nhíu mày không thể hành sự lỗ mãng cứ nhìn xem sao rồi tính Triệu Duệ Kỳ ứng đối tận lực chu toàn không cho người khác có cơ hội phản bác hắn Đề tài đàm luận càng nói càng sâu Rất ít người có thể đuổi kịp ý nghĩ của Triệu Duệ Kỳ Nghe hắn giảng giải kinh sự từ tập còn hơn nghe người khác nói nhiều mặc kệ là cố ý hay có người an bài biểu ca sẽ mượn cơ hội này hiển lộ tài danh qua hôm nay ai còn dám khinh thường triệu duệ kỳ được hoàng thượng ân chuẩn thi khoa cử yên nhiên cảm giác có người tới gần trước mặt xuất hiện một thiếu niên mặc y phục đẹp đẽ quý giá hắn đội ngọc quan mặc cẩm phục mặt trắng như ngọc răng trắng môi hồng con người đen tối nổi lên quy khí yên nhiên nhìn hắn có chút quen mắt nhưng không thể nhớ đã từng gặp hắn ở đâu vị thiếu niên này ăn mặc như vậy gần như tuyên bố với những người có mặt ở đây là ta xuất thân phú quý phụ thân ta là trọng thần quyền quý yên nhiên nghĩ hắn đến nhìn biểu ca nên rời qua bên cạnh nửa bước trong mắt thiếu niên hiện lên thất vọng ngươi không biết ta ngươi là yên nhiên cố gắng hồi tưởng nhìn hắn chúng ta có quen biết Ở cửa đạo Hương Thôn, thiếu niên trông mong nhìn yên nhiên, đáng thương nói. Tỷ tỷ cho ta một phần điểm tâm đi ta đói. Ngươi là cái tên giả dạng làm khất nhi Hôm nay sao lại ăn mặc như thế này? người nói rất có đạo lý, người cho ta điểm tâm không phải đều là người tốt vật đưa vô miệng phải thận trọng. thiếu niên cười khẽ nháy mắt mấy cái. Ta hiểu ra rất nhiều, đa tạ ngươi. Nói cảm tạ thì không cần, là thuận tay mà thôi. Y phục hoa lệ ai cũng có thể mặc, nhưng quy khí trên người thiếu niên này không phải là người tầm thường có thể nuôi dưỡng ra yên nhiên hỏi. Hôm nay người đi với ai? Ta đi với phụ thân ta, vừa mới nhìn thấy người nên tới đây chào hỏi, người có thể gọi ta là tiểu thất. Chuyện được phát trên trang audio truyện đào mai. chương 76 Biến hóa Tuy tiểu thất nói như vậy, yên nhiên cũng không thể tùy tiện gọi hắn là tiểu thất. Nhìn là biết hắn có xuất thân bất phàm, đã trải qua một kiếp yên nhiên so với người khác càng cẩn trọng hơn cười nói. Thất công từ, tiểu thất giật mình, không hài lòng biểu môi. Phụ thân ta muốn gặp hắn, lệnh tôn ở nơi nào. Trong lòng yên nhiên cảm thấy quái dị, lại nhìn về hướng triệu rời kỳ đang đàm luận với đám cử tử. Từ sau khi nàng nghĩ thông suốt yên nhiên sẽ không miễn cưỡng chính mình nữa. Nàng đã đáp ứng với triệu Duệ kỳ, hai người bọn nàng sẽ như lúc trước. tiếp trước lúc tân hôn, bọn nàng đã trải qua một đoạn thời gian rất ngọt ngào. tiếp trước nàng bại trong tay trinh nương yên nhiên hận không dậy nổi, nhưng kiếp này ai dám phá hư hạnh phúc của nàng. Yên nhiên sẽ đối địch với người đó, thấy triệu Duệ kỳ bị đám cử tử vây quanh yên nhiên tự hào cười cười. Chỉ sợ biểu ca không thể thoát thân. Tiểu thất biểu môi toàn bộ cử tử phố này không phải vì muốn gặp phụ hoàng mà tồn tại sao. Cơ duyên như vậy, tiểu thất nói. Nếu không phải biết ngươi là người tốt ta cũng không nói với phụ thân đâu. Tất công tử tài học của biểu ca không cần ngươi hay ta giúp đỡ. Yên nhiên rất tin tưởng triệu ruồi kỳ. Tiểu thất thấy yên nhiên như vậy liền làm điệu bộ giống người trưởng thành lắc đầu. Ta rốt cục cũng gặp một người ngốc lý tỷ tỷ. Yên nhiên nhíu nhíu mày. Người biết ta, có thể gọi dòng họ của nàng yên nhiên càng cảnh giác tiểu thất hơn. Người nàng tuyệt đối tín nhiệm chỉ có bốn người, phụ thân, mẫu thân ca ca biểu ca. Ngày đó ở cửa đạo Hương Thôn, ngươi ngồi trên xe ngựa có ấn ký của An Bình Hầu Phủ. Trong kinh thành ai mà không biết An Bình Hầu họ lý. ta nghe nói an bình hầu chỉ có một nữ nhi cùng tuổi với lý tỷ tỷ là biết được thôi. tiểu thất gia vẻ thần bí nhắc nhở. nếu lý tỷ tỷ cùng nữ dương vương thế tử không gặp phụ thân ta, sẽ là chuyện rất tiếc nuối. nhưng vào lúc này, đầu phố cử tử xuất hiện một lão già quần áo ngăn nắp phú quý. tướng mạo đường Đừng khí thế bức người ở phía sau hắn là năm sáu tên tùy tùng bộ dáng hiên ngang. Lão giả đưa mắt đảo quanh phố cửa tử, nhìn thấy triệu Duệ kỳ cũng coi như không thấy. Đứng trước một bầy quán không người ở cách đó không xa, giống như đang thưởng thức tranh chữ, văn vẻ. Đám cửa tử không còn hứng thú nói chuyện, nhìn thấy lão giả liền sững sốt, sau đó lại mừng thầm. Hoàn toàn đem vị lão giả này trở thành vị kia, đường công danh đối với bọn hắn mà nói mới là điều quan trọng nhất. Trao đổi học vấn bất quá là nước cờ đầu tiên để có hoàng kim ốc giai nhân dung nhan như ngọc mà thôi, có đường tắt mà không đi mới là kẻ ngốc. Một người chắp tay với triệu Duệ kỳ nói, ta bày quán ở phía trước có khách nhân tới nên xin cáo từ, ngày khác sẽ cùng công tử đàm luận. Nói xong liền chạy đến bày bán của mình, nói với lão già có khí thế bất phàm. Lão tiên sinh cần cái gì, này là mấy bức họa do vãn sinh họa ra. Lão già kiêu căng gật đầu cũng không nói gì, có hắn mở đầu đi trước các vị cử tử khác đều noi theo. Vội vã cáo từ chạy đến bầy quán của mình, phô bầy những tác phẩm xuất sắc nhất nhằm thu hút lão già. Lúc này đám người vây quanh Triệu Duệ Kỳ đã ít hơn phân nửa, còn bên cạnh lão già bị cử tử vây đầy. Triệu Duệ Kỳ cười lắc đầu trong lòng đối với cử tử cùng khoa cử có chút thất vọng cũng có cử tử khinh thường mắng. Nịnh nọt tiểu nhân. Công tử có tài học bất phàm cùng công tử nói chuyện ta có được rất nhiều ích lợi, xin hỏi cao danh quý thánh của công tử. Nhìn cách công tử nói năng hẳn là cử từ dự thi năm nay, không biết công tử có thi viết mùa thi hương. Triệu Duệ kỳ thanh nhã cười. Đều là người đọc sách trong thiên hạ, có thể cùng chư vị huynh để thỉnh giáo ta cũng ngộ ra nhiều điều, có thể để tên lên bảng vàng, quý phủ sẽ khai báo tin mừng, các vị huynh đài sẽ biết được nếu như không đậu được tiến sĩ ta cũng xấu hổ khi nhắc tới gia môn. Triệu duệ kỳ không muốn nổi danh, yên nhiên tức giận muốn dậm chân, nàng cùng hắn dạo phố cử tử là muốn nổi danh. Đôi mắt yên nhiên chuyển động từ bên hông lấy ra bình nước bằng da hưu, đi đến bên người triệu duệ kỳ. triệu biểu ca uống chút nước cho nhuận ít hầu ta thấy vừa rồi biểu ca rất là vất vả nếu biểu ca mệt mỏi đại di sẽ quở trách ta triệu ruồi kỳ nhíu mày không đồng ý nhưng yên nhiên đã đưa bình nước đến trước mặt hắn mà hắn cũng không có cách gì cự tuyệt biểu muội thở dài một hơi cầm bình nước uống mấy ngụm giọng nói trầm thấp khiến biểu muội lo lắng rồi nhưng nổi danh không phải là điều mà ta sơ cầu Dựa vào bản sự của hắn không khó để đầu tiến sĩ yên nhiên cười nói Biểu ca mang trên người là chức trách của vương phủ Người có tài học khiến đám cử từ khâm phục còn giấu đầu hở đuôi làm gì Đại di đã dạy biểu ca những gì Người đã quên rồi sao Triệu duệ kỳ trầm tư nhìn yên nhiên nói Là ta cổ hù Triệu duệ kỳ chắp tay hướng mọi người chung quanh Ta họ triệu tên duệ kỳ là nhân sĩ kinh thành Hương Sơn Chu Đại Niên, Hò Bắc Lâm Vĩnh Khang, Dư Hàng Triệu Thể Thành, Quảng Châu Lý Kim Ngọc. Đám cử tử đều tự báo ra môn Triệu Duệ Kỳ mỉm cười gật đầu. Có thể quen biết với chư vị huynh đài là vinh hạnh của Triệu mỗ chúc các vị huynh đài để tên lên bảng vàng. Triệu Duệ Kỳ chắp tay từ biệt cùng yên nhiên rời đi nhìn biểu huynh muội bọn họ có một cử tử vỗ vỗ đầu. Ta nghĩ hắn là Nhữ Dương Vương Thế Tử Điện Hạ, là bệ hạ ân chuẩn cho hắn tham gia khoa cử. Người nọ kinh hô một tiếng, hấp dẫn đám cử tử tụ hợp lại, mọi người thật sự là không thể tưởng được mới vừa rồi giảng giải học vấn với bọn hắn. Lại chính là người khiến bọn hắn xem không vừa mắt đi cửa sau để tham gia khoa cử Nhữ Dương Vương Thế Tử. Thế tử Điện Hạ tài học xuất chúng, bệ hạ thật anh minh, nhìn xa hiểu rộng nên mới chấp thuận cho Thế tử Điện Hạ tham gia khoa cử. Mặc kệ ai không phục triệu ruề kỳ đi cửa sau thì lúc này cũng không có ai dám nói hắn hiểu danh vô thực có người trong lòng còn nghi vấn hỏi. Không có người giả mạo sao? Ngu mốc! Tiểu thất giống như tiểu đại nhân nói. Người không phát hiện mới vừa rồi nữ từ kia lấy bình nước đưa cho hắn à? Mặt trên có ấn ký của An Bình Hầu Phủ, có thể khiến An Bình Hầu Phủ đại tiểu thư gọi là biểu ca, xưng hô đại di trừ nhữ Dương Vương Phủ thì còn ai nữa? Nếu hắn không phải là thế tử, sau khi tham gia khoa cử, không phải sẽ bị lộ sao? Nhữ Dương Vương Phủ cũng tốt, An Bình Hầu Phủ cũng thế, không đụng nổi người này. Tiểu thất ưỡn ngực giáo huấn đám cử tử, lão giả đứng ở phía sau chỉ tay vào tiểu thất. Ngươi, ngươi! Tiểu Thất quay đầu làm mặt quỷ nói: Người ở đây chơi tiếp đi, ta đi tìm phụ thân. Tiểu Thất liền chạy mất dạng, lão già cảnh giác nhìn xung quanh thu lại khí thế bức người. Sai bọn tùy tùng đầy đám cửa tử đang vờn quanh hắn, không còn hứng thú thưởng thức tranh chữ, bước nhanh rời khỏi phố cửa tử, vừa đi vừa nói thầm: Thật sự là không may, thật vất vả mới đi ra ngoài đùa giỡn, lại đụng phải tiểu chủ nhân. Triệu Duy kỳ hỏi yên nhiên. biểu muội tâm tư thể nào ta đều hiểu rõ sao vừa rồi ngươi không muốn ta đi gặp lão già kia chúng ta đều nhìn ra tên lão giả kia mặc một than y phục vải dệt đều là cống phẩm trên đời này người có thể sử dụng cống phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay biểu muội a yên nhiên đang ngây người thì bị triệu ruồi kỳ gọi không suy nghĩ đến thân phận của tiểu thất nữa tiên nhiên luôn cảm thấy tiểu thất xuất thân không tầm thường hắn mặc một thân y phục còn chân quý hơn lão giả kia vân cẩm giang nam một năm chỉ có mười thước cống phẩm hoàng hậu có quý phi cũng chưa chắc có được vân cẩm tiểu thất tiểu thất biểu ca không phải là người vô dụng phải xô nịnh bể hạ để được đi đường tắt nếu để biểu ca gặp lão giả chỉ biết khoe khoang kia không phải sẽ làm bẩn biểu ca sao tiên nhiên cười nói Biểu ca có tài danh chúng ta không cần vì nịnh nọt mà tranh đấu, biểu ca không muốn làm ta cũng không muốn biểu ca mất đi phẩm chất một chút công danh lợi lộc ta cũng không hiếm lạ. Huống hồ người này cũng không phải là bể hạ, 5 triệu rời kỳ 2 tuổi đã được xác phong làm những dương vương thế tử, nhưng chưa từng gặp đương kim bể hạ. Tuy yên nhiên cũng rất khó có thể gặp bể hạ, nhưng kiếp trước nàng đã từng gặp tên lão già kia cũng có mấy phần giống bể hạ, nhưng lại không phải là hoàng đế. Yên nhiên biết tính tình của triệu rời kỳ như thế nào, đương nhiên sẽ không miễn cưỡng hắn đi thân cận huống hồ đối tượng còn không phải là Bệ hạ. Chuyện ngu xuẩn như vậy yên nhiên sẽ không làm. Bệ hạ rất sủng ái yêu chiều thân mẫu sớm mất của thất hoàng tử yên nhiên đột nhiên nhớ tới kiếp trước thất hoàng tử bị nhiễm bệnh dẫn đến chết bệnh là cách đây mấy ngày, đương kim Bệ hạ. Bệ hạ bi thương không thiết triều ba ngày, hạ thánh chỉ công báo cả nước dừng lại chuyện kết thân gà thú trong ba tháng. Truy phong thất hoàng tử là tuệ thân vương, lấy phong hào tuệ đủ để thấy thất hoàng tử trí tuệ như thế nào. Nhưng đến tận bây giờ yên nhiên vẫn chưa từng nghe tin thất hoàng tử nhiễm bệnh. Yên nhiên còn nhớ cửu hoàng tử bi tương luyến tiếp thất hoàng tử trong lễ tang mới được bệ hạ coi trọng. Bệ hạ từ từ đem tình yêu thương của mình đối với thất hoàng tử đặt lên người cửu hoàng tử. Cho nên sau đó cửu hoàng tử mới có tư cách cùng các vị hoàng tử khác tranh đoạt đế vị. thất hoàng tử đã vượt qua kiếp sinh tử yên nhiên không biết cửu hoàng tử có đăng cơ hay không sao thất hoàng tử có thể vượt qua kiếp sinh tử là chết bệnh hay còn nguyên nhân khác trong cung người có khẩu phật tâm xả nhiều lắm triệu ruồi kỳ xấu hổ cầm tay yên nhiên khẽ vốt nhẹ tay nàng rồi nắm chặt người hiểu ta chỉ có mình biểu muội yên nhiên đỏ mặt không thể nghĩ thấu chuyện của thất hoàng tử chuyện hậu cung triều đình cách xa yên nhiên sau khi cử hoàng tử đăng cơ liền đoạt tước vị của biểu ca yên nhiên từng có ý muốn lấy lòng cử hoàng tử nhưng trong lòng nàng vẫn luôn bất bình khó chịu không thể bình thản đối mặt với cử hoàng tử nhìn thấy cử hoàng tử sẽ nghĩ đến trinh nương người khiến hắn tôn kính đối xử như thân mẫu nếu có thể yên nhiên thả không cần phần tiên tri này nếu cử hoàng tử không trở thành hoàng đế Mà là một người khác thì tốt quá, nhưng lấy năng lực hiện tại của yên nhiên sẽ không làm ra chuyện đại sự gì. Mà nàng lại không thể nịnh bờ cừu hoàng tử chỉ nghĩ không gần không xa tôn kính thủ lễ thuận tiện không thể để cho trinh nương được như nguyện. Hai người đang hưởng thụ phần tình cảm ngọt ngào khó có này thì tiểu thất từ phía sau chạy tới. Tỷ tỷ, lý tỷ tỷ đợi ta với, đợi ta với. tiểu thất lên tiếng đánh vỡ không khí ngượng ngùng yên nhiên cùng triệu duệ kỳ thối lui nửa bước tiên nhiên nhìn tiểu thất đang chạy lại gần nàng đôi mắt hắn tràn đầy ý thân cận giống như nàng ở kiếp trước tin tưởng thân cận trinh nương Yên nhiên dùng khăn nhỏ lau mồ hôi trên trán hắn động tác rất ôn nhu nói sao ngươi lại đến đây giống như khối bánh mật muốn mặc kệ cũng không được tiểu thất cười sán lạn Thì thì ta chính là bánh mật nha, nếu ngươi bị dính sẽ không xong, không xong đâu.